Lâm phàm Sững Sờ Minh Hoàng Đó chính là một loại man thú sinh hoạt ở nơi cực kỳ âm tà. Hơi thở ở đó có thể ăn mòn tinh khí thân của con người. Hơn nữa nếu lây dính quá nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tính. Rốt cuộc, cha của ân đình là ai mà lại trâu bỏ như thế. Ngay cả Minh Hoàng cũng xuống tay. Thần võ giới quả thật việc lạ gì cũng có. Thế giới thật sự quá lớn. Hải mắt lâm phàm theo đốt nhân quả trì hỏa, nhìn thấu vô căn cứ, phát hiện nơi có vấn đề. Trong cơ thể an đình có một luồng vật chất màu xám, đó hẳn là minh khí mà sư tôn nói. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hiểu rõ tác dụng của đoàn phần thiên tử hỏa. Này chính là dùng để chấn áp minh khí trong cơ thể an đình làm cho nàng trưởng thành bình thường. Nếu không có đoàn phần thiên tử hỏa này, thì hậu quả không dám tưởng tượng. Đà tại ý tốt của sư muội nhưng sư huynh thật sự không cần. Người giấu kỹ phần thiên tự hòa trong cơ thể đi, đừng để người khác biết Lâm Phàm nói Tuy rằng hắn thường xuyên nói chút lời hay mật ngọt với các sư tỷ, Thật nhìn như là cha nam, trà xanh Nhưng đó cũng chỉ chỉ là một loại chính sách tiếp thị mà thôi Gặp được loại tình huống này hắn quả quyết cự tuyệt An đình ngây người, đôi mắt tròn tròn như chăm chằm vào lâm sư huynh Như không ngờ sư huynh lại từ chối Rõ ràng Sư Huỳnh rất chờ mong nàng lấy phần thiên tử hòa ra. Nàng cũng rất hy vọng Lâm Sư Huỳnh có thể nhận lấy đồ vật nàng đưa tặng. Nàng có chút xíu tùy thân. Lâm phàm bất đắc dĩ. Rốt cuộc đầu óc của tiểu nhà đầu này là nghĩ như thế nào? Thế mà còn có người như vậy. Không nhận phần thiên tử hòa là vị tốt cho người. Vậy mà người còn biểu hiện ra bộ dáng vô cùng đáng thương. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lâm Phạm cần phần thiên tử hòa, nhưng tiền đề của việc cần chính là không thể vi phạm ý tưởng chân thật của bản thân. Biểu hiện của Lâm Phạm ta tuy cạn bã, tùy trà xanh, nhưng ta biết Lâm Phạm ta là một nam nhân tốt. Huống hồ dưới sự quan sát của nhân quả tri hòa, một khi hắn cầm phần thiên tử hòa của an Đình, đường cong nhân quả sẽ loạn đến tốt cùng. Lựa chọn tốt nhất là đừng trâu chọc. Sư tốn Hắn nhìn về phía sư tôn Ánh mắt đầu tiên nhìn đến lật đột nhiên sững sờ Có trước không thể tưởng tượng Thậm chí còn kinh hãi Đây rốt cuộc là tuyến nhân quả Là chuyện thế nào Ngoài tuyến nhân quả thầy trò ra Thì còn có một sợi tuyến nhân quả tỉnh tố Một loại ý tưởng đáng sợ Đột nhiên sinh ra ở trong lòng hắn Lâm phàm ta xem ngươi như sư tôn Mà sư tôn lại có một loại ý tưởng Không nên tồn tại vì chính mình hắn tắt nhân quả trì hỏa cưỡng hết bản thân bình tĩnh lại tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở vứt đồ vật vừa nhìn thấy ra sau đầu tuyệt đối không thể nhớ kỹ ở trong lòng xem như lúc nãy nhìn nhầm rồi mặt đường phi hồng lộ lộ vẻ nghi hoặc lầm phạm lắc đầu không có gì sau đó hắn vuốt đầu an đình âm thanh ôn hòa nói Đã tại ý tốt của sự muội nhờ sơ huynh thật sự không cần người hãy bảo vệ tốt đoàn phần thiên tử hòa này mau trở về đi Đừng nói chuyện này với người khác Hẳn có thể không có bất kỳ ý tưởng gì với An Đình Nhưng nếu bị người khác biết Thì tuyệt đối sẽ có ý tưởng Có lẽ người trong Thiên hoàng thánh địa Không dám có ý tưởng như vậy Nhưng ai có thể đảm bảo việc này sẽ không chuyển ra bên ngoài Người bên ngoài cũng sẽ không có những băn khoăn này An Đình thất vọng Ngoan ngoãn nghe lời mà xoay người rời đi Đường Phi Hồng nhìn bóng dáng rời đi của An Đình Nàng có thể đi vào u tử phòng Tất nhiên là có sự trò phép của bà ta không nghĩ rằng lâm phàm lại có thể nhịn xuống tham lam trong lòng không có chiếm phần thiên tử hòa cho mình không hối hận đường phi hồng hỏi lâm phàm nói không hối hận người nghĩ quá nhiều tuy nói ngọn lửa này của đối phương là của minh hoàn trò nhưng cho dù minh hoàn tới tìm kiếm thì có ta ở đây vẫn có thể bảo vệ người bình an như cũ Đường Phi Hồng rất tự tin. Bà ta cũng biết cho dù an định càm tâm tình nguyện giao phần thiên tử hòa cho Lâm phàm mình hoàng mạp biết tất nhiên sẽ đến trả thù. Lâm phàm lắc đầu nói Này là sư muội của ta. Mặc kệ thế nào không thể mang tổn thương đến cho nàng. Đúng là phần thiên tử hòa rất thừa thớt trân quý nhưng cũng không phải là duy nhất trên thế giới. Chậm rãi tìm kiếm cuối cùng vẫn có thể gặp được thôi. Không nghĩ tới con cháu của mình hoặc và nhân tộc sẽ xuất hiện ở thiên hoàn thánh địa. Tất nhiên Mấy lão giả kia là ngồi không yên, nếu không phải do người thì thật sự rất khó phát hiện. Đường Phi Hồng có thể phát hiện ra an định nên tâm trạng rất không tệ. Loại con cháu của man thú dị trùng này đều có thiên phú rất cao, là hạt giống tu luyện tốt, còn có ưu thế lớn hơn nhân tộc. Tiếc nỗi duy nhất chính là loại đời sau này có tỷ lệ sống sót cực thấp, bởi vì minh khí do kết hợp sinh ra, cần phần thiên tử hòa trần áp. Nếu không có phần thiên tử hòa thì rất khó tồn tại. Lâm Phàm cúi đầu Hắn đã phát hiện sự tồn có chút không thích hợp Đối với tình huống của hắn Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài Làm như chưa từng xảy ra vậy Trong đầu ảo tưởng ra hình ảnh đáng sợ Lỡ như ban đêm sự tồn đột kích Lột sạch quần áo của hắn Một khi không phục tùng Thì sẽ ra tay độc ác với chính mình Vậy rốt cuộc bản thân để khuất phục Hay phản kháng đây Vấn đề thật phức tạp Làm loại cả đầu óc hắn Một bên tiểu lão đầu rất bộ phục lâm phàm Nếu là có lợi chuyện này xảy ra ở trên người lão, chắc chắn là sẽ không từ chối. Đó chính là phần thiên tử hòa. Ngoài miệng nó rất dễ nghe là về sau có thể tìm được. Nếu thật sự dễ tìm như vậy, thì cũng không biết có bao nhiêu kẻ mạnh trong thiên hạ tìm được tàm hòa trong chuyển thuyết rồi. đường phi hồng đi rồi, rốt cuộc cũng rời đi giữa ánh mắt chờ mong của Lâm phàm Năng lực của nhân quả trì hòa quá mạnh, hẳn cũng không biết sự tồn có biết hàng có thể phát hiện mấy thứ này hay không. Ngẫm lại hẳn là không thể. Tẩy nghiệp kim hòa không có năng lực như vậy. Chỉ dừng nhân quả chi hòa mới có. Mà rốt cuộc nhân quả chi hòa là tồn tại dạng gì thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối là cực hạn. Bởi vì có thể chạm đến trình tự nhân quả thì không phải đơn giản như suy nghĩ. Người trầu bò thật. Tiểu lão đầu giơ ngón tay cái lên. Không còn lời gì để nói. Chỉ có thể dùng động tác như vậy tỏ vẻ bội phục lâm phàm. Lập Phạm lướt mắt nhìn lão nói, nếu ngươi có tam hỏa, thì cho dù ngươi không cho, ta cũng muốn cướp được từ trong tay ngươi. Tiểu lão đầu trợ trắng mắt, tiểu lang quân hai mặt, uổng công ta đối xử tốt với ngươi không tệ, thế mà ngươi lại đối xử với ta như vậy, thật sự đau lòng. Hài hòa còn lại, ngươi định làm thế nào? Chờ thôi, tù vị không đủ, bên kia quá nguy hiểm. Lâm Phạm có mục tiêu rõ ràng, hẳn biết rõ thực lực của chính mình mà đi hai địa phương đó thì sẽ rất nguy hiểm. Vật may không thường xuyên ở bên người, nếu hơi không cẩn thận là có thể sẽ chết thề thàm. Tiểu lão đầu cảm thấy Lâm Phạm thật sự không thú vị, mỗi một bước đều nghĩ kỹ. Thật giống như cả đời người đã hoàn toàn lên kế hoạch, làm lão đều có chút cảm thấy, những gì mình trải qua trước kia có phải là lãng phí thời gian hay không? Lâm Phạm trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Quỳ nguyệt, nguyên cảnh rất quan trọng, không thể qua loa Sau khi An Đình rời khỏi U Tử Phòng thì vẫn luôn khoai hoàng. Ta gặp được Lâm Sư Huỳnh Lâm Sư Huynh còn vốt đầu ta đấy Nàng ta vẫn không nghĩ tới tầm nghiêm trọng của chuyện này Cũng may các sư tỷ thánh địa đều tương đối tốt với An Đình Còn xem nà như trẻ con Nhưng ở trong mộng, rốt cuộc An Đình có xem mình thành trẻ con hay không Thì không phải là chuyện người ngoài có thể biết đến rất nhiều đệ tử nam đều biết lâm Phàm tồn tại cũng không phải là một chuyện tốt đối với các sư tỷ trong thiên hoàn thánh địa từ sau khi lâm phảm xuất hiện đệ tử trong thánh địa kết thành bạn đời thiếu đến đáng thường trước kia từng người thoát khỏi kiếp độc thân thì còn dễ xử lý bây giờ khó khăn thẳng tắp bay lên đã đạt tới cực hạn mấy tháng sau thịnh lan không thể nhị được nữa tìm vạn mà lão quân muốn hỏi cho già nhẽ đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn không có một chút động tĩnh nào Việc này làm nàng ta khó có thể chịu đựng. Đối với việc thịnh làn đã đến, vạn màn lão quần rất bình tĩnh, trực tiếp nói một câu đã đuổi nàng ta đi. Hắn không ra, thì bàn tọa có thể có biện pháp nào? Chỉ một lời nói này đã trực tiếp làm cho thịnh làn ngậm miệng không trả lời được, cũng không biết nên cư xử ra sao. Nói không sai chút nào. Lâm phàm không giống với những người khác, rất nhiều người đều nguyện ý ra ngoài rèn luyện, mạo hiểm. Duy độc có lâm phàm thích ở trong thánh địa tù luyện hơn nữa chỉ cần tiến vào tù luyện là khó có thể biết hắn muốn kết thúc khi nào Lúc này Trong phòng Kinh đạo hùng hậu tràn ngập Lâm phàm bị cỗ lực lượng này bao vây Tù vì hắn không ngừng tăng lên Cảnh giới đã đột phá tiểu hào điểm vạn năng Cảnh giới bước vào quy nguyên tầng hai, Rèn luyện thành công Đạt tới viên mãn Bây giờ điểm vạn năng đã rất thở thớt Cần phải tù luyện tuyệt học tích góp vạn năng điểm Trấn Long Kinh là một môn thần công tuyệt học phức tạp. Hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ Trấn Long Kinh. Chờ tù luyện Trấn Long Kinh đến viên mãn thì có thể nếm thư tuyệt học khác. Hắn đã tù luyện Thiền Long Thần Nguyên, Trần Thế Quyền, Thiền Long Đại trưởng Ấn đến đỉnh, cũng chỉ soát lại một môn trận văn là khốn Long Văn. Cái này khác với quyền Ấn, nó bày ra trận văn, hình thành áp chế, giống như trận văn mà sư tôn bày ra ở U Tử Phong vậy. nhưng đương nhiên khốn long văn này rất lợi hại chuyên môn dùng để trấn áp thiên lòng sao có thể tùy ý như thế khoảnh trần tu luyện trên đỉnh đầu hiện lên hoa văn của trận văn sơ sơ dài từng tia sáng lung linh lưu chuyển hắn đã hiểu ra một chút mượn dùng thế lực trong trời đất hình thành áp chế thủ pháp trong đó phi thường ảo diệu tuyệt đối không phải là đơn giản như suy nghĩ tiểu lão đầu ở bên ngoài đã cảm nhận được luồng uy thế này đã sớm tập mãi thành thói quen ánh mắt thiện lên ánh sáng tiểu tử này giỏi lại có tiến bộ tu luyện đối với hắn đơn giản như ăn cơm uống nước vậy trừ bỏ hâm mộ thì vẫn là hâm mộ mà ngay lúc lão đang hâm mộ có một bóng người xuất hiện ở phía sau lão một luồng khí lạnh sông thẳng đỉnh đầu lão cảm thấy có một chút không thích hợp lỗ chân lông toàn thân nổ tung cứng đờ quay đầu không biết được phi hồng xuất hiện ở phía sau lão từ khi nào lão muốn nói chuyện nhưng mà không biết nên nói cái gì với bà ta. Đường Phi Hồng nói Tù vị của người có chút yếu Thiền phú không được Âm dương tầng 3 chậm chạp không thể đột phá Đàn dược này cho người Hẳn là có thể giúp người đột phá Vừa dứt lời Một viên đan dược bay đến trong tay tiểu lão đầu Tiểu lão đầu nhìn viên đan dược này đôi mắt chừng đến tròn xoay Vừa định nói gì đó Thì lại phát hiện đường Phi Hồng đã biến mất từ khi nào Người tốt Tiểu lão đầu cảm động đến sắp khóc lóc thảm thiết Lếc mắt một cái đã nhìn ra đàn dược này không phải là vật thường Cho dù là lão đều khó có thể lấy được Nhưng đối với loại người có cấp bậc như đường phi hồng mà nói Loại đàn dược này hẳn là không khó khăn Về phần đường phi hồng Nói thiền phú lão không được Tù về có chút yếu Ở trước mặt viên đàn dược này Thì lão thản nhiên tiếp thu, Không hề ý kiến Tùy tiện nói thế nào Có thể có chỗ lợi Thì cho dù đánh lão một trận tời bời Lão đều cảm thấy đáng giá Mấy tháng sau Lão phủ rốt cuộc đột phá Hồn phách tiểu lão đầu hợp nhất ngừng tụ thành thần thức Chỉ cần thần thức không ngừng lớn mạnh thì có thể đạt tới thiên nhân cảnh Tới bậc cảnh giới này cũng có thể nói là cao thủ chân chính trong thần võ giới Lão cảm thấy thức lực của bản thân tiến bộ vượt bậc đã mạnh mẽ hơn khi sơ gấp mấy lần Đặc biệt là thần thức có tác dụng vô cùng kỳ diệu Lão cảm thấy mừng giữ như điên Làm hộ đạo giả cho người ta đúng là tốt sớm đã cảm thấy có thể kiếm được chỗ tốt từ phía đường phi hồng, quả nhiên là đoán đúng rồi. đột phá kết thúc. tiểu lão đầu nhìn lên không trung, trời xanh mây trắng thật ôn hòa, tầm trạ cũng rất tươi đẹp. trước này đều không có bất kỳ một loại cảm giác nào có thể so được với cảm giác sùng sướng mất đột phá mang đến. mùa xuân thứ hai của lão Phú đã bắt đầu từ khi trở thành hộ đạo gia của người khác. tiểu lão đầu cười. Trở tương lai, lâm phàm thật sự trở thành các loại tồn tại mà lão suy nghĩ. Tuyệt đối lão sẽ ra một quyền tự chuyện. Nội dung thì chưa nghĩ ra, nhưng tên đã nghĩ kỹ rồi. Những ngày tháng ta trở thành người hộ đạo của thiên tồn. Tuyệt đối có thể bán chạy cực kỳ. lâm phàm đầy cờ ra ngoài. tủ lệ trấn long kinh đến viên mãn lại tích lũy một đợt điểm vạn năng. Nhìn tiểu lão đầu phát hiện tuyến nhân quả của đối phương với bản thân có chút phức tạp. Bất đắc dĩ thở dài. xem ra quan hệ giữa chính mình và tiểu lão đầu của chút rắc rối phức tạp khả năng muốn dây dơ thật lâu hoặc là nói tên này thật sự có thể ôm chặt lấy đuổi hắn thật sự không nghĩ tới xem ra ở thần võ giới kẻ thức thời mới là trần tuấn kiệt thật sự có chỗ lợi thường thường mấy chỗ tốt này đều là chính mình không thể tưởng tượng bây giờ lâm phàm muốn đi tìm chút tuyệt học tuyệt học tầm thường khó có thể lập vào mắt Cũng may hiện tại không chỉ có sư tôn nguyện ý cho hắn, Ngay cả thánh chủ thánh địa đều nguyện ý cho hắn tuyệt học tốt. Hắn không để ý tới tiểu lão đầu, Lại trở lại bên trong kiến trúc để tuyệt học, Chọn lựa tuyệt học. Không chọn lựa tùy ý giống ngày xưa nữa mà là tỉ mì. Phát hiện có rất nhiều tuyệt học đã còn không phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau khi tù luyện tốt trấn long kinh, Tầm mắt cũng theo đó mà đề cao. Không được, cái này cũng không được. cái này nhìn như lợi hại cũng không được không có cái loại truyền thuyết cổ xưa này thêm vào thì làm gì cho người ta không yên tâm chọn lựa thật lâu vẫn không phát hiện cái nào phù hợp với bản thân rất là bất đắc dĩ người đang tìm cái gì đường phi hồng xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau lâm phàm làm lâm phàm sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên sư tôn ta đang tìm tuyệt học Trần long kính không đủ để người tu luyện sao Không đủ. Hắn trả lời đúng sự thật. Đường Phi Hồng không nói gì. Ánh mắt không gợn sóng như Lâm phàm, Xem đến mức tâm lý Lâm phàm có chút hốt hoảng, Không biết có phải lời nói lúc nãy quá kiêu ngạo hay không. Do đó dẫn tới sư tôn không vui. Có lẽ sư tôn sẽ trở về một câu. Ta rất chán ghét người khác kiêu ngạo ở trước mặt ta. Ngẫm lại được rất đáng sợ. Một lát sau. Đường Phi Hồng nói. Tuyệt học ở nơi này có thuộc về khai tâm lập phái Đều không tìm được cái nào thích hợp với người sao Sư Tôn Ta muốn tìm phẩm dài ngang với Trần Long Kinh Lâm Phàm trả lời Ở loại thời điểm này Đặt thấp yêu cầu của mình là hành vi ngu xuân Chính mình biết chính mình nghĩ muốn cái gì Sư Tôn cũng không biết Hơi lùi lại một chút Rất có thể sẽ khiến Sư Tôn hiểu lầm Trần Long Kinh ở thời kỳ cổ xưa Cũng đã thuộc về tuyệt học trong tuyệt học Muốn tìm được cùng loại Không có khả năng Nơi này không có cái loại mà người muốn đâu Đường Phi Hồng nói Tù luyện Trấn Long Kinh có độ khó cực cao Bà ta cũng không biết làm sao mà Lâm Phạm tu luyện thành công Tuy rằng nghi hoặc Nhưng không truy hỏi Đây là chuyện không cần thiết Lâm Phạm có chút tích núi Không nghĩ tới sẽ như thế này Hán còn tưởng rằng với thân phận địa vị của sư tôn Thì tìm chút tuyệt học sẽ đơn giản như uống nước vậy Lại không nghĩ tới rằng Sẽ như thế này Ngày sau đó, những gì đường phi hồng nói lại làm lâm phàm có hy vọng. Nơi này không có, thánh địa có, tiền đề là người cần phải trở thành thánh tử. Đương nhiên, với người năng lực trở thành thánh tử là chuyện tất nhiên. Một câu là có thể giải quyết, nhưng quy định chính là yêu cầu kiểm tra. Chẳng sợ người không cần thì quy định này cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Người hiểu rõ chưa? Đệ tử hiểu rõ. Vậy thì tốt. Chờ thêm mấy ngày nữa Đến lúc đó ta sẽ đến thông báo cho người Nếu đã nói đến loại trình độ này Không có cách nào Chỉ có thể rời đi Chỗ sâu trong thánh địa Phiến không gian thần bí này Là nơi thánh chủ và các vị trưởng lão tù luyện Dưới trạng thái thánh địa Không có bất kỳ chuyện lớn nào xảy ra Thì bọn họ sẽ tù luyện tại đây Sư huynh, Ta chuẩn bị đến Lâm phàm Trở thành thánh tử Đường Phi Hồng xuất hiện chậm rãi nói Thánh chủ nói Người phụ trách là được Không cần nói mấy việc nhỏ này với ta Thánh tử, thánh nữ trong thiên hoàn thánh địa Đều là người xuất sắc trong đệ tử Đường Phi Hồng thật là trưởng lão Tất nhiên có quyền lợi là một vị đệ tử chưa thành thánh tử dựa theo quy định thì cần phải kiểm tra Vừa vặn qua một đoạn thời gian đám phục bạch muốn đi núi đoạn long Để hắn đi theo đi Cũng được Tuy nói thực lực của hắn Đúng là đã không cần kiểm tra Nhưng quy định chính là quy định Có thể không phá hư quy định là tốt nhất Thánh chủ rất vừa lòng với sắp xếp của Đường Phi Hồng Cũng không nói thêm gì Tất nhiên Đường Phi Hồng muốn sắp xếp chút rèn luyện cho Lâm phàm vui đầu tù luyện thật là một chuyện tốt Nhưng ngoài chuyện tù luyện ra Thì rèn luyện bên ngoài cũng là chuyện rất quan trọng Thường thường có thể đạt được chỗ tốt không tưởng tượng Thời gian trôi qua thật nhanh Mấy ngày sau tiểu lão đầu vô cùng vui mừng, rốt cuộc lại có thể đi ra bên ngoài dạo chơi. lúc biết được lần đi núi đoạn lòng lão đã nghĩ đến việc thiền hoàng thánh địa mở cho lâm phàm truyền bá uy danh ở địa phương. đường tiến đến núi đoạn lòng không chỉ có phía đông, ba bộ phận khác đều sẽ có đệ tử xuất hiện. lâm sư đệ, phục bạch nhìn thấy lâm phàm chào hỏi, ngược lại không có ý tưởng gì khác. cái như của hắn ta đối với lâm phàm chính là thực lực người này khủng bố là người mà hắn ta đuổi theo trong thánh địa hơn nữa rất được thánh chủ và trưởng lão coi trọng phục sư huynh lâm phàm mỉm cười đối phương thân thiện thăm hỏi đương nhiên mình phải nể tình mọi người đều là đồng môn hòa đồng ở chung là điều tất nhiên trần uyên nhìn thấy lâm phàm để trước mắt sáng ngời lâm sư đệ người đây là sức quan theo chúng ta cùng đi núi đoạn lắm trước kia khi mà có mâu thuẫn với lâm phàm hắn ta không điều tra cụ thể với lâm phàm về sau lại chịu thua quan hệ với lâm sư đệ tiến bộ vượt bậc hắn ta có điều tra qua phát hiện lâm sư đệ thật đúng là thích tù luyện thường thường bế quan tù luyện không thấy bóng người hắn ta rất thích điểm này của lâm sư đệ không giống mấy tên khác có chút thành danh đã ăn chơi khắp nơi trều hòa ghẹo nguyệt hái hòa ngất cỏ trong lòng nghĩ những tên đó nên học tập lâm phàm thật kỹ lâm phàm cười nói đúng vậy sở tồn ở với ta tham gia lần rèn luyện này trở về là có thể trở thành thánh tử có thể tù luyện tuyệt học trong thánh địa không có che giấu cảm thấy rất bình thường phục bạch và trần uyên nghe nói thì về mặt sửng sốt quả nhiên người so với người sẽ tức chết bọn họ trở thành thánh tử phải trải qua trăm cay ngàn đắng không nghĩ tới lâm sử đệ mới vào thánh địa ngắn ngủi mấy năm đã trở thành thánh tử năng lực này ai có thể so được lâm sử đệ với thực lực của người bây giờ cùng với uy vọng trong thánh địa trở thành thánh tử hoàn toàn không cần phải trải qua rèn luyện trần uyên nói lâm phàm đáp Sư tôn nói đây là quy định muốn dạy theo quy định mà làm trần uyên rất kính nể không nghĩ tới đường trường lão mà mỗi người sợ hãi lại tuần theo quy định như thế không có mở cửa sau điều này làm cho hắn ta cảm thấy thiền hoàng thánh địa thật sự không tệ cũng không làm cho người ta mở cửa sau lúc ba người bọn họ giao lưu cũng có các đệ tử khác ở chung quanh đặc biệt là một ít sư tỷ nhìn thấy lâm phàm chính là mở cờ trong bụng hiển nhiên không nghĩ tới lần rèn luyện này lại có thể đồng hành cùng lâm sư đệ thật hạnh phúc từng đôi mắt sáng người nhìn lâm phàm phảng phất như có xoáy nước hận không thể nuốt sạch lâm phàm Trần Uyên làm bộ không có nhìn thấy mấy ánh mắt này trong lòng thở dài đều là một đám nữ nhân nồng cạn thế mà dễ dàng bị mê luyến như thế Mấy lời này chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng sao có thể nói ra. Nếu không lại phải về với tình huống như xưa, bị đàn sư muội này luôn mồm kêu trần cầu. Rất nhanh đã đến giờ xuất phát, tiện đưa chính là một vị trưởng lão không biết tên trong thánh địa, thổ về cao tầng, mặt đầy lạnh lùng, phẩm phất như không có tình cảm. Theo sự xuất phát, một đám sư tỷ đều vây quanh ở bên cạnh Lâm Phàm, dèo họ Lâm sư đệ, bla bla, nói đều là một vài lời muốn nói kéo gần quan hệ với Lâm sư đệ. Phục Bạch và Trần Uyên đã trở thành người ngoài cuộc Liếc nhau Một người mặt không cảm xúc Một người bất đắc dĩ thở dài Về mặt các nam đệ tử khác Thì đều tốt nằm tốt bà kết bạn Nhỏ giọng nói thầm Gửi ánh mắt hâm mộ tới Nếu bọn họ có thể có một nửa đãi ngộ như Lâm Phàm Cho dù nằm mơ cũng có thể cười tình Đáng tiếc Có người vuốt mặt Hơi có vẻ thổ giáp Hoàn toàn không thể so sánh với Lâm Phàm nháy mắt hiểu rõ loại tranh lệch này rất khó đền bù hộ tống bọn họ chính là một kệ pháp bảo phi hành diện tích rất lớn đủ để cho nhiều đệ tử như vậy đứng ở mặt trên lâm phàm quá được hoàn ngành tất cả sư tỷ đều quay quanh người hắn ríu rít nói chuyện lâm phàm nhìn về phía vị trưởng lão có khuôn mặt lạnh lùng kia tình cảnh bây giờ của hắn cho người ta cảm giác rất thiếu đánh chẳng sợ vị trưởng lão mặt lạnh này có số tuổi lớn hơn không có cái loại cảm giác hầm mộ của người trẻ tuổi Nhưng nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên Rất sợ sẽ có loại tình huống này xảy ra Ai có thể nghĩ đến Lúc trưởng lão mặt lạnh phát hiện ánh mắt lâm phàm nhìn về phía lão Thế mà lộ ra mỉm cười rất sán lạn Lâm phàm bị tươi cười của trưởng lão mặt lạnh làm cho sợ hãi Sao có thể ngờ được Trưởng lão nhìn như rất nghiêm túc Cười rộ lên lại đáng yêu như thế Không sai Chính là dùng đáng yêu để hình dung Lâm phàm dùng tươi cười đáp lại Nhìn nhau cười Thời đại bây giờ, nhà ai không có mấy đứa cháu gái bướng bỉnh Ở trong nhà trưởng lão, mặt lạnh không quá đứa trẻ còn thích chính là bởi vì gương mặt này của lão có vẻ mặt quá nghiêm túc. Việc này thoát không khỏi tình huống của lão. Thần là trưởng lão cao tầng trong thánh địa, thường thường đều yêu cầu lấy bộ mặt lạnh lùng đối mắt với đệ tử. Chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp được bọn họ. Dần dần, vẻ mặt này thành thói quen. Ngay cả cháu gái bướng bỉnh trong nhà đều sợ hãi lão. nhưng lão biết, Lâm Phàm rất được hoan nghênh ở thánh địa, ngay cả cháu gái nhà mình đều khó thoát khỏi loại tình huống này. Cho nên, lúc lão phát hiện Lâm Phàm nhìn hắn, khó có được mà lộ ra tươi cười, hy vọng có thể quen thuộc với Lâm Phàm một tí, về sau cũng may khỏe khoang trước mặt cháu gái một chút, được cháu gái thích. Lâm Phàm bị sư tỷ vây quanh, ngoài ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với các sư tỷ già thì việc khác chính là nhìn xem cảnh đẹp xung quanh. Từ không trung nhìn xuống đẹp không sao tả xiết. Thần võ giới đất rộng của nhiều, cảnh đẹp kỳ lạ nhiều đến đếm không xuể Hắn đi vào thần võ giới cũng chưa nhìn xem cẩn thận. Bây giờ nhìn một chút thì vô cùng kinh ngạc cảm thán. Tương lai có cơ hội khẳng định mang sư tì tới như một lần. Sau một hồi đã tới núi Đoạn Long, vị trưởng lão lạnh lùng này không đi xuống mà làm các đệ tử từ không chung rơi xuống. Lúc giờ xuống đất, Lâm Phạm phát hiện đã có rất nhiều người ở hiện trường từ sớm. Bộ gián những người này đều rất trẻ tuổi, trò chuyện với nhau. Thấy bọn họ đã đến thì nhóm người này đưa ánh mắt tới. Người thiên hoàng thánh địa tới. Phục bạch cũng tới. Nghe nói khoảng thời gian trước hắn ta bị tần chăn của tần gia đánh tan. Các người xem tên kia. Có phải lâm phạm không? Dùng mạo và bị lực tuyệt thế vô song. Tất nhiên là hắn. Tần chăn chính là thuộc bởi hắn. Quả nhiên, danh bất thư chuyển. Cô nơi trong nhóm người này đều quay chung quanh bên người hắn. thật là làm người ta hâm mộ mà. Người ở hiện trường khẻ khẽ nói nhỏ. phục bạch biết có người bàn luận về hắn ta nhưng vẫn chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì về hắn bị thua một lần không có nghĩa là về sau không được Về mặt hắn ta thản nhiên vẫn chưa bị ảnh hưởng trần dư huynh Giấc của chúng ta từng đối đoạn lòng chủ yếu là để làm gì lâm Phàm hỏi trần uyên nói tiến vào rèn luyện đồ vật ở nơi đây không ít thích hợp cho tu vi dưới thiên nhân tới rèn luyện dưới thiên nhân cảnh đi vào nơi đây vậy chẳng phải là hắn giết lùng tùng ở chỗ này à sử đệ đi vào nơi đây phải cẩn thận, các loại thủ đoạn liêm biên không dứt. Vị trí núi đoạn long gần giữa, đệ tử của bốn thế lực lớn đều từng tới. người nhìn một đám người cầm kiếm bên kia, bọn họ là đệ tử kiếm cấp ở phía nam. người cầm đầu nọ tên ngộ kiếm, tù vị rất cao, kiếm đạo thâm sâu. còn có bên kia đến từ phật môn phía tây, cầm đầu chính là phật tử phật môn. Ngày đồn từ nhỏ sinh ra đã tự mang phật quang, được phật môn thu làm đệ tử, rất có năng lực. Trần Uyên giải thích tình huống ở hiện trường cho Lâm Phạm Đều là mấy tên từng tiếp xúc qua Có người cho dù hắn ta cũng đấu không lại Dù sao thì biến thái trong thần võ thật sự quá nhiều Lâm Phạm phát hiện Lúc những người đó nhìn thấy hắn Đều gần như chỉ là nhẹ lướt mắt một cái mà thôi Không có một chút dừng lại nào Giống như không có để tình huống của hắn vào mắt vậy Khá tốt Trở thành tiêu điểm thật không tốt Hành vi của những người này rất không tệ Nhưng vào lúc này Trần trời ở phương xa, mây đỏ quay cuồng, sấm xét đèn lan tràn, một tiếng rầm ngầm vang khắp đất trời. Lâm Phàm ngừng đầu nhìn lại. Rồng, hắn chưa bao giờ gặp quá. Trần Uyên nhớ mày nói. Lâm Sự Đệ, đó là tên thuộc Thiên Yêu Tộc ở phía Đông. Xem trận thế này hẳn là khuê dương của Thiên Yêu Tộc phía Đông. Vật cưỡi là một con rào lòng, thích lên sân khấu bằng loại trận thế cao điệu này. Thiên Yêu Tộc. Lâm Phạm nhìn Một con ác giáo có chiều dài khoảng trăm trượng Xuất hiện từ phía mây đỏ trời xa Lôi kéo một chiếc xe ngựa Quả thật là trận thế phi phàm Rất bá đạo, rất có phong cách Hẳn rõ ràng nhìn thấy Người ngồi trên xe ngựa chính là một vị nam tử tả mị Mọc sừng dê trên đỉnh đầu Theo gã tà đã đến Người đã đến khẻ khẽ nói nhỏ Nơi có bốn bộ phận Không có tranh chấp trùng tập Nhân tộc cũng được, thiền yêu tộc cũng được Đều truy tìm trời đất cảng cao ngoài tranh đoạt bào bối ra thì không có những tranh chấp trùng tập đó rất nhanh ác giáo rơi xuống đất trẻ xe ngựa khuê dương chậm rãi đứng dậy lập tức có bốn vị đại hán khiêng cỗ kiệu không có nắp xuất hiện mấy đại hán đó không phải là nhân tộc à lâm phàm nhẹ giọng nói trần uyên nói sư đệ mấy nhân tộc này đều là thiên yêu tộc nuôi dưỡng tuy nói như như là nhân tộc nhưng đã hoàn toàn bị thiên yêu tộc đồng hóa lâm phàm nhíu mày Không nghĩ tới là thế này hãm phát hiện người ở đây Nhìn thấy loại tình huống này đều không có bất cứ vẻ mặt gì Ngược lại như tập mãi thành thói quen Thôi được rồi Đám người đều rất bình thường Đều đã thành thói quen Ta cũng phải thành thói quen mới được Các vị tới đủ sớm Khuê Dương cười nói Khuê Dương cách người lên sân khấu vẫn màu mè giống như trước kia Còn đã rào này bị thiên đều tộc các người nuôi dưỡng trăm năm Lại còn chưa hóa rồng Ta thấy khó rồi Một kẻ mạnh nhân tập nói Khuê Dương nói Lại cho con súc sinh này thời gian 100 năm Nếu còn không hóa rồng thì sẽ làm thịt nó Vừa dứt lời Khuê Dương móc móc con tay Một vị tùy tùng thiên âu tập Xách theo một đứa trẻ con lại đây Khuê Dương nhận lấy trẻ con quả sát kỹ lưỡng Hài lòng gật đầu nói Bé gái sinh ra không đủ trăm ngày Là mỹ vị nhất Bên nhân tộc có vài người cúi đầu Không nỡ nhìn thẳng Trần sư đệ gạo, gạo ta muốn làm gì Lâm Phạm nói Trần Uyên nói, mấy thứ này đều là trẻ em mà nhân tập do thiên yêu tập nuôi dưỡng sinh ra, dùng để cho thiên yêu ăn, thuộc về bồi dưỡng có quá trình. Đây là nhân tập dùng để ăn, mọi người đều nhịn được. Tàng nghe nói mấy chặng ngàn năm trước từng xảy ra một hồi đại chiến, kết quả sau đó không giải quyết được gì. Bây giờ nhân tộc mà thiên yêu tập dùng để ăn chính là con cháu của những người bị bắt trong quá khứ. Trải qua bồi dưỡng đã hình thành mảnh đất chăn nuôi nhân tộc rất khổng lồ. nhưng bọn họ không cho rằng chính minh là nhân tộc mà là đã đã là thói quen bị đồng hóa trở thành thiên yêu tộc đồ ăn, thậm chí đều cảm thấy có thể bị thiên yêu tộc dùng để ăn chính là trốn về vinh quang nhất của bọn họ. Trần Uyên bất đắc dĩ nói, Lâm Phàm nhíu mày hiểu rõ ý tứ mà Trần Uyên nói. Lúc này, Khuê dương lấy ra một thanh đao nhỏ, còn có một cái chén rực rỡ ánh vàng chuẩn bị bắt đầu lấy máu. Đao trong tay chậm rãi lướt về phía trái tim bé gái, ngay lúc đao nhỏ sắp rơi xuống, Lệch cạch một tiếng Lâm Phạm xuất hiện ở trước mặt Khôi Dương Bắt lấy cổ tay gã ta Người muốn làm gì Khôi Dương kinh ngạc Ta ngược lại muốn hỏi người Người muốn làm gì Vừa dứt lời Khôi Dương đánh một trường về phía Lâm Phạm Lâm Phạm không sợ chút nào Hai trường đọ với nhau Đồng thời đoạt bé gái tới Ngay sau đó lại tách ra Mọi người ở hiện trường khiếp sợ, ngược lại không ngờ sẽ có người ra tay cứu bé gái. Đây là muốn kết thủ với thiên yêu tộc sao? Có người hiểu rõ, khẳng định là hắn nhìn không được một màn này cho nên sẽ cứu vớt. Nhưng bọn họ đều lắc đầu. Mấy người này đều là con cháu của nhân tộc, đã bị thiên yêu tộc đồng hóa, vận mệnh chính là như thế. Sư đệ... Trần uyển vội vàng tiến lên, chỉ là lời nói còn chưa nói ra thì sư đệ đã đưa bé gái cho hắn ta. trần uyên cúi đầu nhìn bé gái rồi lại nhìn lâm phàm mẹ nó nháy mắt hiểu rõ lâm Sư đệ đến từ phế địa còn không thể tiếp thu tình huống như vậy nhìn thấy loại tình huống này chỉ cần có chút tầm huyết đều sẽ mạnh mẽ lao tới ngăn cản nhưng người ở thần võ giới đều đã quen thuộc với tình huống thiên yêu tập đổ khốn người là kẻ nào khuẩy dương giận tím mặt đột nhiên đứng dậy bốn vị đại hán nâng cỗ kiệu không thể thừa nhận luồng áp lực này nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống máu thịt Mà con ác rào kia cũng phẫn nộ rít gào Lâm Phạm chỉ vào Khuê Dương nói Đầu óc thiền điều tộc các người có bệnh hay sao? Ăn cái gì không được Mà một hai phải ăn người Bé gái này, ta bảo vậy <cười> đủ quê mùa từ đâu ra? Ờ, hóa ra là đệ tử thiên hoàng thánh địa Không ngờ lại có đệ tử ngu xuẩn như vậy Lần này cũng thật không được Khuê Dương lướt mắt một cái Lập tức nhìn ra thế lực tương ứng của Lâm Phạm Người thế lực khác mang vẻ lạnh nhạt nhìn. Có lắc đầu, có bất đắc dĩ, có người lại vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ thật đúng là muốn như một chút, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Loại chuyện thần võ giới đều biết này thế mà còn có người không biết, hoặc là nói không thể lý giải. Đúng là chuyện rất thần kỳ. Đám sư tỷ ủng hộ Lâm phàm sao có thể chịu được khi thấy Lâm phàm xử đệ, cãi vã cùng người khác. Bọn họ sôi nổi chỉ trích khuê dương, giận mắng mút trận. Nữ nhận chửi người khác vì nam nhận ẩu yếm chính là bật hết hòa lực. Người khác chắc chắn khó có thể tưởng tượng được. Lòng lâm Phàm phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía khuê dương tràn ngập lửa giận đã đạt tới cực hạn. Mặc kệ người khác nói thế nào, những người bị đồng hóa đó nguyện ý bị người ăn thì cứ ăn đi. Nhưng trẻ con mới sinh ra cái gì cũng không hiểu, còn không có bị đồng hóa. Làm sao có thể nói ăn thì ăn. cho dù đây là tập tục của thiên yêu tộc, là chuyện mà nhân tộc trong thần võ giới đều cùng nhận biết. Nhưng lâm phàm ta chính là không ủng hộ, chính là khó chịu. Khuê Dương nói. Thôi được rồi, muốn thì cho người. Dù sao loại bé gái này có rất nhiều, người cứu không hết đâu. Gã ta không nảy sinh xung đột với lâm phàm, chủ yếu là do không cần thiết. Cậu biết đến trước mắt trần áp người có huyết mạch thiên tôn. Thôi còn mẹ người ấy, ông đây đập nát miệng người. Lâm Phạm nổi giận, phịch một tiếng Nháy mắt hóa thành tàn ảnh trực tiếp nhằm về phía giường khuê Mọi người chung quanh khiếp sợ Tới thật à? Cẩn thiết sao? Loại tình huống này thật đúng là lần đầu tiên gặp được Cuồng vọng! Chỉ sợ người không được Khuê Dương không ngờ Lâm Phạm tích cực như vậy Hắn nói muốn đối phó với hắn ta ngay trước mặt mọi người Hắn ta sao có thể chịu đựng Yêu khí sôi trào, bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng xanh lục Yêu chảo đánh tới, hai tay chạm vào nhau Phịch một tiếng, yêu chào của khuê dương nứt ra Máu thịt mơ hồ Kịch liệt đau đớn ùa lên Cả người hắn ta lùi mạnh về sau Hắn ta kinh hãi nhìn lâm phàm Hoàn toàn không ngờ chỉ vừa mới giao thủ đã có chuyện như vậy Lực lượng thật mạnh Những người đang đứng xem nhìn thấy cảnh vừa rồi Bọn họ kinh ngạc cảm thán Thiền điều tộc khuê dương gầy yếu đến độ Chỉ một chiêu mà bàn tay đã bị đập nát sao Không phải là hắn yếu Mà là người kia thực lực quá mạnh Người trẻ tuổi mạnh nhất trong thiên hoàn thánh địa Áp chế phục bạch và tần chăn, Một Khuê Dương sao có thể ngăn cản được nó rất đúng Bọn họ chỉ mới nghe qua thực lực của Lâm phàm cường hãn Nhưng chưa từng chính mắt chứng kiến Bây giờ nhìn thấy quả như là giống như lời đồn Thậm chí còn lợi hại hơn nhiều so với lời đồn nữa Đáng giận Khuôn mặt Khuê Dương sảnh mét Mọi người đều nhìn vào hắn ta Khuê Dương cảm giác bản thân đang mất thể diện Há có thể chịu đựng Ác dao Nuốt hắn cho ta Ác giáo bị xem như là thủ cưỡi đã không thể chịu đựng nổi. Thấy chủ nhân của mình bị đánh, nó nghĩ đến lời lúc trước của chủ nhân. Trong vòng trăm năm nếu không hóa rồng sẽ bị chém, nó bị dọa run như cây sấy. Nhất định phải thể hiện bản thân cho thật tốt. Tiếng giống giận rung trời, thần hình khổng lồ vặn vẹo, miệng nó mở rộng ra to như bồn máu. Ác giáo lao về phía lâm phàm. Thần hình của ác giáo rất lớn, thần thể cũng cường rắn, thực lực tất nhiên là khủng bố, phi phàm. làm thịt người chưa đã? Lâm Phàm không lùi bước, tuy ác giáo mạnh nhưng nó còn chưa đạt cái loại có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Đôi tay của Lâm Phàm bắt lấy miệng đang mở ra của ác giáo. Đối diện với lực lượng như vậy, hai chân hắn không chút sức mẻ. Hắn để lộ đôi tay cờ bắp, dưới ánh nắng chiều dọi xuống đôi tay đó tràn ngập sức mạnh. Ánh mắt của các sư tỷ vẫn luôn đặt lên người Lâm Phàm Nhìn thấy mức cảnh như vậy, bọn họ thật sự mềm người. Cả người đều mềm như bông, không có chút sức lực nào. trần lầm Phàm đạp đất hắn gầm nhẹ một tiếng hai tay quay cuồng từ hai tay hắn bùng nổ lực lượng khiến ác giáo khó có thể ngăn cản nó bị quật ngã mạnh lên nền đất bụi bặm dày đặc bốc lên ác giáo bị quật ngã thất điền bát đảo cả người nó đỏ nhức khó chịu nó chịu đựng đau đớn giận dữ đứng dậy đuôi giáo quét ngang tràn ngập tính hủy diệt một chiều khủng bố như thế đủ để đánh nát toàn bộ xương của đối phương Cát bay đá chạy, tiếng gầm rú không ngừng đủ để nói lên lực lượng khủng bố của ác rào. Lâm phàm đánh một quyền lên đuôi của ác rào, Hai bên va chạm, ác rào ngửa bật lên trời kêu thảm thiết. Nó vươn lưỡi ra, trên đuôi của nó xuất hiện một cái lỗ hình nắm tay, máu chảy đầm đìa. Đối phương vậy mà lại đánh xuyên qua cái đuôi của nó. Vậy quá ác giáo đều trải qua một ngàn thử thách, độ cứng rất cao. Không ngờ một quyền của đối phương có thể đục ngay một lỗ trên đuôi nó. Rốt cuộc đây là dạng quái vất gì đấy Dạng lực lượng gì đấy Lâm phàm không nương tay Hắn nhảy dựng lên đánh một trận mãnh liệt lên người ác rào Lực lượng đầm xuyên qua thân thể của ác rào Tạo ra từng cái động máu chảy đầm đìa Tiếng kêu thề lương thảm thiết không dứt. Ác rào hùng thần ác sát này tự như một con cá trạch Nó lăn lộn đầy đất Muốn lần tránh thế công của lâm phàm Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì Chỉ khoảng nửa khắc áo rào đã mềm như bông nằm trên mặt đất không hề động đậy máu tươi nhuộm đỏ mặt đất từ lâu không còn thấy được mặt mũi của áo rào nữa toàn thân nó cũng khó có thể tìm thấy một nơi nào tốt lành mọi người rơi vào yên lặng tất cả mọi người đều không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra rèn luyện còn chưa bắt đầu thiền hoàn và... thánh địa và yêu tập đã xảy ra xung đột nhìn lại khuôn mặt của khuê dương hắn ta âm chầm đến đáng sợ Chém giết ác giáo chính là đánh vào thể diện của hắn ta Nhưng hắn ta chỉ vừa mới luận bàn một chiều với lâm pha mà bàn tay đã nứt ra Thực lực có chênh lệch Có người cảm thán Còn ác giáo này thật đau thương Còn chưa chờ được đến trăm năm sau mà giờ đã bị người đánh Mọi người nghe thấy lời này đều ngây ngốc Nghe mà xem Lời này là của người nói sao Đấy lượt người Lâm Phạm không cho Khuê Dương bất kỳ cơ hội nào để kịp phản ứng. Hắn bay thẳng về phía hắn ta. Khuê Dương tức giận gầm lên. Sừng dê trên đầu hắn ta có sầm xét. Nó ngưng tụ một lực lượng mang tính hủy diệt. Sau đó bùng nổ ngay lập tức. Một cột sáng đánh về phía Lâm Phàm Lâm Phạm vung tay đỡ. Hai luồng uy thế nứt vỡ. Khuê Dương vốn tư bản thân có thể ngăn chặn Lâm Phàm Nào ngờ Lâm Phàm vậy mà lại xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Một quyền đánh về mặt hắn, khuôn mặt Khuê Dương bị đè ép, đau nhức chuyển tới. thân thể hắn ta bay ngược ra sau. Hắn ta mở miệng, một loạt răng nhiễm máu bắn ra. Lâm Phàm đã làm theo lời nói lúc trước, đập nát miệng hắn. Khuê Dương ổn định lại thân hình trong khi bị đầy lùi về phía sau. Khuôn mặt hắn ta rất khó coi. Hắn ta lau sạch vết máu, thể diện không còn. Khuê Dương phẫn nộ nhìn Lâm Phàm gầm nhẹ. Hắn ta cong thân, hai tay nắm chặt. yếu khí nồng nọc phóng lên cao Các tầng mây trên trời bị ảnh hưởng tản ra khắp nơi Yêu lực khủng bố Khiến người xem ngừng mặt Khuê dương đây là bốn phóng thích bản thể Yêu lực thật sự quá dày đặc Không hồ là thiên tai của thiên yêu tộc Có thể không phóng thích bản thể được sao Hắn ta đã bị áp chế đến mức không còn năng lực đánh trả Ngay cả răng cũng bị đánh bay Thảm quá Không ngờ có một ngày có thể nhìn thấy khuê dương của thiên yêu tộc Bị đánh tơi bời như vậy Sô hình Vì sao hắn ta lại tức giận như vậy? Đứa nhỏ À Chuyện này đã là chuyện mà cả thần võ giới công nhận Nhưng người mà yêu tập nuôi dưỡng đã không thuộc về nhân tộc nữa Nhưng mà hắn ta còn chưa chấp nhận được Những chuyện này đều là chuyện đã xảy ra từ mấy ngàn năm trước Đến bây giờ rất nhiều người đã quên Hay có thể nói rằng cho dù không quên cũng không có tác dụng gì Vì sao vậy? Người được thiên yêu tập nuôi nấng sẽ không nói tiếng người Bọn họ giống như giả súc vậy Khó có thể thay đổi Lúc này, Yểu khí nông nạc cuốn quanh người Khuê Dương. Hắn ta đứng trên cao nhìn xuống lâm phàm. Bây giờ bàn thể quán ta đã hiện ra. Trên người hắn che kín bởi cờ bắp cường rắn, đôi tay, bàn chân đều đã yêu hóa. Giữa hai sừng dê trên đầu là một ngọn lửa đang bùng cháy. Đây là người tự tìm! Khuê Dương vô cùng tức giận. Chậm chấp mắt, hắn ta biến mất tại chỗ. Tốc độ đã đạt tới cực hạn. trong thời gian ngắn hạ ta xuất hiện ngay trước mặt lâm phàm hai tay vung lên đánh lên ngực của lâm phàm hai tay của hắn bao trùm bởi yêu lực nồng đậm uy thế kinh người mỗi một quyền hạ xuống đều mang uy thế khổng lồ thổi quét mọi thứ trong chớp mắt hai người đã giao thủ với nhau mấy chút chiều chỉ có những thiền kiều chân chính mới có thể thấy rõ quá trình cả hai giao đầu với nhau còn lại những người khác chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh nếu như bọn họ gặp phải như vậy chỉ sợ bọn họ sớm đã bị trấn áp lâm phàm thi triển trấn thế quyền một quyền ngưng tụ thiền lòng hư ảnh hùng hăng hạ xuống hắn đánh trúng ngước của khuê dương lực lượng khủng bố sỏ xuyên qua đánh cho khuê dương cảm thấy yêu thể có chút không xong trong lòng hắn ta kinh hãi sao hắn ta có thể ngờ bản thân đã dùng bản thể vậy mà còn có chút không địch lại được thiền yêu đồ thần trong tức khắc ngọn gió yêu má nổi lên từ phía Yêu khí nồng nặc phát ra từ trong cơ thể của Khuê Dương, yêu khí của hắn ta tựa như có linh tính vậy, tản ra tứ phía. Tuyệt học của Thiên yêu tập được sáng tạo bởi thiên yêu mạnh nhất trong lời đồn, cực hạn sát chiều vô số, từng chiều kinh thiên động địa. Đúng là rất mạnh. Tuyệt học do thiên tôn sáng chế, ngưng tụ vô số chục ngàn năm tâm đắc, Lật trí bảo trong trí bảo. Cụ không biết tên ở Thiên Hoàn Thánh địa này có thể chịu nổi không? Đệ tử của các thế lực lớn đều đạt khẻ khẽ bàn luận. Đi ra rèn luyện có có chuyện khác nữa Đó chính là xem xét tình huống Thế lực thiên kiêu ở mọi nơi Khuê dường có tư vị rất mạnh Đặc biệt là khi hiện ra bàn thể Lúc hoàn ta thi triển thiên yêu đồ thần Uy thế kia càng khủng bố hơn Không hề thua kém phục bạch và tân chân. Lâm phàm nhíu mày, oan hồn trong làn yêu khí Xung quanh đang kêu dên vì bị nhân quả Chi hỏa thiêu đốt Những oan hồn này có sợi chỉ nhân quả cực kỳ chặt chẽ Với khuê dường Không phải là nhân quả tốt mà những oan hồn này đều ngừng tụ lại sau khi bị thiên yêu đồ thần chạm sát. Nhưng kể cả như vậy, đối với Lâm Phàm những cái này không tính là gì cả. Lục Tí Lôi Phật Thần xuất hiện, Phật quang bao phủ, sấm sét ầm ầm, tạo nên ảnh hưởng rất lớn tới lạn yêu khí âm tà này. Lúc Lâm Phàm bày ra Lục Tí Lôi Phật Thần, vị Phật tử của Phật môn phía Tây đã ngạc nhiên rồi. Người đó trừng mắt, không dám tin một màn trước mặt. Vì sao Phật môn lục Tý lô Phật thần tối cao lại xuất hiện trên người của một vị đệ tử ở Thiên Hoàng Thánh Địa? Nếu như hắn ta báo việc này cho cấp cao trong môn, chắc chắn sẽ gây rúng động. Rất nhiều người đều hướng ánh mắt nhìn sang người Phật tử này. Bọn họ đều muốn họ cho rõ, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái này thoạt nhìn không giống như Pháp thân của Phật môn các người sao? Sao lại xuất hiện trên người đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa? Các người nhìn tịnh thổ Phật tử đi, cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Không biết vì sao, người này lại cho ta cảm giác hắn mới giống Phật tử Phật môn. Đúng như vậy. Người ngoài còn lợi hại hơn so với chính Tông. Cái này không khỏi quá đà kích người khác rồi. Phật tử tất nhiên là nghe thấy quân nói chuyện của bọn họ. Nhưng mà thật sự là không còn cách nào. Hắn ta đâu biết chuyện như thế này sẽ xảy ra. Kể cả có 10 những tên ở tịnh thổ tới đây. Chỉ sợ khuôn mặt bọn họ cũng ngảy ngốc mà thôi. Hết tập 81